Lúc trước uống khỏi giao dự không từ bỏ cậu Một phần cũng là nhờ bé ngoài của song nhỉ Xét ở khía cạnh này Không thể không nhắc đến công của tương văn đào Bây giờ song hỷ nhìn tủ quần áo Thấy hơi dao động Không phải cậu hay làng hiệu Cậu là hai tâm ý ẩn cứa xong những đồ hiệu ấy Tương văn đào mua cho cậu những đồ vật này Từ trước tới nay đều là tiền tràn hội tấu Môi dối cắt hai phần nát ra mới đưa cho cậu Trả lại cũng không trả lại được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 đang chuẩn như thế, Tô Văn Đào mở lời trước. Hôm nay dọn đi. Song Hỷ hơi xấu hổ gật đầu. Tô Văn Đào cúi tắt thuốc nói gọn gọn. Tôi tiễn cậu. Hả, không cần đâu. Lời thứ từ của Song hỉ không hề có chút tác dụng nào. Tô Văn Đào lờ đi như thể không nghe thấy. Lấy chìa khóa nói đi thôi. Song Hỷ căn bản không có. Song Hỷ căn bản không có cách nào chống cự lại sự cố chấp của anh. Hết các đồng thời nghe theo. Cậu thuê nhà ở đâu? Từ tây đường không Tuy Văn Đào im lặng 2 giây Phía Tây đường Phục Hưng Đoạn đường đó được gọi là khu nhà ổ chuột của thiện hải Đang sống ở khu nhà cao cấp Giờ chuyển tới nơi vừa phức tạp và ổn nào như vậy Xong thì cháu thang nào lên voi truyền chó Thấy cậu có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh như thế Tuy Văn Đào chỉ thấy người nhớ răng Không chừng được nào hơi nghiền răng Nhưng... Chính anh cũng đâu có tư cách gì để nói cậu Lính thẳng một chút rồi anh bật thân ra Xe thẳng đi như mọi khi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 Cảnh phải cố lấy hít dũng khi nói ra thêm một chút Không biết thiết phải Đương Văn Đào lấy mắt kêu cho cậu Bước cậu một cái Sau nhỉ? sau nghỉ miệng hồn gan sứa Chỉ được có vẻ ngoài cười Đương Văn Đào cười cười nói Thôi cũng được rồi Sau nghỉ ngạc nhiên Không ngờ người này lại đồng ý không đến vậy Cậu giật mình rồi vội vàng xách hành lý xuống xe Ai ngờ đi chưa được hai bước đã nghe phía sau chầm một tiếng Đương Văn Đào cũng bước xuống xe Song nghĩ quay lại, Tevarna đang thân thân đi theo cậu. Cậu không nhịn được hỏi anh: Cậu định làm gì? Tevarna chớp chớp mắt, u nhã nói: Họ này cũng đâu phải của mình, cậu nhỉ? Song nghĩ đến bước không nói lại được lời nào, nhìn quanh bốn phía có vài người vẻ mặt hình thứ quan sát hai người bọn họ. Song nghĩ không hề muốn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, lại càng không muốn mấy ngày đầu tiên mình gặp đến đã trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Đành quay lại tiếp tục đi nhưng dây quần áo vẫn bám ngót phía sau, tình cảnh hiện tại khiến cậu gần như cảm giác có gai đâm sâu luôn vậy. đi đêm cái đuôi ở phía sau, anh nghỉ vừa tức vừa vội nhưng cũng không biết làm thế nào. đúng là hết cách với cái người này mà. đi một chút rồi lại dừng. mãi rồi cũng tới phòng câu ở. đó là một căn phòng gỗ hai tầng, hỏng cũng đã cũ. cầu thang lúc đi lên đi xuống thì không mình gào ca cả kè sơn lắc. nhìn qua hai lò sợi sàn có thể thấy đôi tay cậu ở tầng dưới sao hỉ dừng trước cửa và giúp các anh vĩ nói Chính là nơi này cậu thấy sao? đường vàng đào thêu lại vẻ cẩn già trên mặt đi đến trước mặt cậu anh muốn giải thích cho cậu hiểu rằng anh không chơi cười cậu đang định nói sau hỉ lại dừng giọng điện như thể mình đầu hàng sao cậu còn muốn sang vào bên trong nữa? sau đó mở cửa cho anh vào Bên vàng đào cũng không khách khí mà quan sát bên trong căn phòng diện tích nhỏ hẹp và các giải trí đơn sơ đều là những điều anh đã chĩ được. Anh nhìn sang nhìn tươi ra vấn đề quan trọng Nơi này ra không không thuận lợi Bình thường phải đi làm, định mấy giờ dậy Xong ra nơi này cũng không mang hết những điều mình đang tham gia họ Thì quyết định không chịu về Xong hỉ thờ dài anh phải không đặt trả lời Có xem mà, cậu đưa tay chỉ Chị nói bán cho tớ với giá hợp 50 tại ạ Đơn nhìn theo hướng tay cậu Chỉ thấy một chiếc xe của đồ sĩ thủy của nhà Ở xe cũ này, dài có không cây được thì cái gì được kêu được phải không Song Hỷ xoay người lắc đầu, làm gì đến lúc ấy? Đây là có trước tiền muộn, Thanh Tám bắt tay hỏi: Cậu nghĩ mình có thể thích ứng được với cuộc sống như thế này sao? Không phải anh loi quá? Nơi này so với nhà của Song Hỷ trước kia còn không bằng một phần. Đi làm thì xa, nhà vệ sinh thì bình chung, phòng tắm không có vòi hoa sen. Hơn nữa nhà gỗ rất không an toàn, dễ xảy ra hỏa hoạn. Càng không bàn tới những chuyện cá nhân. Xong Hỷ tuy không phải là cậu ấm được lên trời từ bé Nhưng nơi này nếu cậu chuyển đến thì cũng khó mà sống được Anh thấy Xong Hỷ đúng là tự chức khổ vào bản thân Tuy cho cùng thì ở với anh có gì không tốt chứ Xong Hỷ cũng là người có suy nghĩ của riêng mình Cậu thấy Tây Văn Đà đang quan trọng hóa vấn đề quá thôi Đúng là điều chuyện nơi này không tốt nhưng cũng đâu tệ như Tây Văn Đà nói Cậu cố gắng dùng một giọng để nhà con nói Điều chi sao, có gì không ổn đâu cuộc sống có bao giờ trở thành ý chúng ta đâu vậy thì đương nhiên chúng ta phải thích ứng với cuộc sống rồi lời này nghe thì có vẻ cao siêu tên văn đà lập tức bắt lấy sơ hỏi lại vậy tại sao không thể thích ứng cuộc sống với tớ lại nên mồm ngây miệng dân dụ sống với tớ có lẽ cũng không khó như cậu tưởng đâu sau nhiều ngày ra lập tức chúng cậu gò bầm mắt tên văn đà hiển nhiên là người khôn ngoan bắt lấy mọi cơ hội để thay đổi suy nghĩ của cậu tên văn đà như vậy khiến cậu vừa bối rối vừa buồn nản Chúng ta đừng nói tới vấn gần này đúng không? Anh lắt sát đèn của tôi Văn Đà đang dõi theo cậu Sau hủy khi cứu việc chăn chăn vào khách gỗ. Đến bụng không chịu nhìn thằng anh tôi Văn Đà thở dài thất lặng nói Ừ, nếu không muốn nói chuyện vậy tham bằng hành động đi Sau hủy để xem cậu sẽ chế được bao nhiêu lâu chương 34 Thích ứng với cuộc sống Giờ này nói ra thì dễ, làm lấy khó phải có nghị lực và bản lĩnh lớn. Mới ở đây có một buổi tối, xong thì đã bị quân đoàn nỗi bê đánh, khiến cậu không thể chịu nổi. Cậu không sợ bữa trích, chỉ cả bị cho nó làm phiền, cứ vo va vo va quanh quẩn bên tai, cứ như thể máy bay là nông loại nhỏ vậy. Sao nhỉ hận một nỗi mình không phải là công ngộ không thần thông quảng đại, mà không cậu đã móc xuống vận khổ chả đá thứ rồi. Chà, nếu có thể giá cây gọn cả mấy con muỗi đang nghe như vậy, vậy cả thế giới đều yên bình rồi. Hồi nỗi cậu chỉ là một người bình thường Nơi vừa duy nhất cậu có thể làm là ngồi đập mũi giữa đêm không kia khoát Ngày thứ hai, cậu vác đến mắt có mèo đi làm, bị động nghiệp chơi chọc Đến hôm qua cậu đi ăn trộm nhà người ta hả sau hỉ mặt sàn dầu, còn chưa kịp ôm là kẻ khổ Thì đàn xã đã thấy búp bê đai bên chết vừa phòng xếp ngót ngón, ngón tay cậu Cậu đi đến cơm nhà mèo đời cậu thật thì dậy báo vào cậu xin hỏi cậu, xong hỉ chuyện xa nỗi khổ hôm qua đến mỗi cái giây cả đêm không ngủ được bỗng nhiên chẳng bán nhắc tới. cậu ngoài do tôi vẫn đã giới thiệu đến đây làm ông chủ vẫn luôn thân thiện đối với cậu. cho tới giờ cũng chưa từng gây khó dễ gì. lần này đột nhiên lại cho gọi cậu là phúc hay loạn trong lòng sa hủ anh thầm cầu nguyện. bây giờ cậu anh mà ở đi là đời nhờ bà công dân này ngày vậy này không phải xin cảnh gì cả. chậm rãi đi vào. Vừa trả hỏi đồng nghiệp đồng thời cẩn thận theo sát mặt ông chủ Nên là giáo đất ôn hòa Dường như không phải đềm xấu gì Sau khi nghe ông ta mở lời xong hủy nói vỡ lẽ Thì ra, giáo đất ra cho cậu một trọng trách Trên cái nghĩa thì là tới sẽ tư văn bà đưa tài liệu Nhưng thực chất là để nhắc nhở sẽ tiền hàng khi được thay toán Đưa tài liệu, và xong nghỉ đi cũng phải thôi Cậu là người mới, làm trên chạy vặt cũng là điều hiển nhiên Hơn nữa để cậu ra mặt cũng thuận lợi cho việc giao lưu tình cảm, bên này mà có làm được gì không chui tròn, để chui tận xã mềm mặt nổi quen mà không chấp mắc quãi nọ này. Nhưng mà gọi cân đợt đời nọ này làm sao nhỉ vã cả mồ hương lạnh, không chịu nghi cậu và Tô Văn Đà có thất rất như hồi trước sao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 Kẻ cường hôm nay mới ngồi vào bàn loạt đầu tiết Xong thì qua nét tờ báo nào lẽ hiểu cô Hơn thường phán một chút Trong rằng cậu hiểu rất rõ Mấy cô thư ký xinh đẹp trong khách sạn hình rất tiêu kỳ Hẳn sẽ không để ý đến một viên chức nhỏ như cậu Giờ lại tiếp báo cậu âm cẩn như thế Không loại trì khả năng là vì đối phương biết Tê Văn Đào quan trọng cậu Như từ đây, cậu liền cảm thấy có chút xấu hổ Nhưng đồng thời cũng thấy hơi khả nãn Tê Văn Đào về viên bố sẽ không buông tha cậu Mặc dù bị lạ tình cảm hãng đêm và ngơ lực lề người dạ Nhưng được mình lấy ra sức lấy mặt mình quả thấu xét vui Điền đềm như cái chuyện này Có cảm giác như đứa án hủy mình không phải là người vô dụng Cậu uy khi để đánh giá cao trong vàng bên có chút mặt cảm nho nhỏ Một đi điên máu Ngoài việc để tâm đến chính sách đã ngộ khuya Thật ra còn đầy tự phản định mình Cậu không có gì cả Chỉ có nói ở thư xây mạng người khác mà thôi Đình viên này thậm chí khiến cậu xúc động đến muốn đi xác nhận tử.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 cậu cũng muốn cố gắng cứ lại không buồn ngủ nhưng cậu thật sự rất mệt mỏi nhiệt độ trong phòng đều chỉnh lại vừa đủ giúp ta thoải mái mà có người ngồi thì chẳng khác nào làm khó cậu cũng không biết cậu đã ngủ bao nhiêu lâu đến khi được tỉnh dậy người ta hiện ra xung quanh không được bóng người chẳng lẽ cậu lại ngủ đến lúc người ta tan ca rồi sao sau khi cả in nhanh chóng xoay người ngồi dậy một cái chân mềm mại tuột xuống khoảng người cậu chảy giọng nam trầm thấp khiến cậu lập tức quay đầu lại Thư Vân Đào đang cầm tay trả đến sao cho ta Cảm thân sâu khó giò Xong thì phải bắn cả mình hỏi Bây giờ là mấy giờ rồi Xong rồi xong rồi, Thư Ký cũng tan gai rồi Xe còn chờ cậu đánh kết quả về đây là thật sự là chưa rồi Giờ là giữa trưa Rồi nói trong ống của Thư Vân Đào Tớ có tác dụng cho chị và người Thư Ký đi ăn cơm rồi Xong vì đến lại bình tĩnh Dung này mới nhận dàng thời ra Cậu rất ít khi hành xử hứt khối như vậy Thủ quên ở nơi công cộng cây văn đào còn xa chứ mời cậu? Đã rồi, tối qua lại chỗ không ngủ được, sau hì buồn bực. Cậu biết đêm này sẽ sắm cho mình thảm lắm, đến mắt không bằng, không nói làm gì, đã thế, trên mặt chỗ nào cũng nổi lên những nốt mới đốt. Hơn nữa, vào từng dậy xanh, bọn gái định là khó coi, và bị tượng văn đào nhìn thấy thật sự rất mắc mặt.